Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lý thường là cùng kiểu khác màu Nhưng Lý miêu luôn không phân biệt nổi Cái nào mới là cốc của anh Tiện tay với được cái nào là dùng cái đó Tiện phiêu phiêu bất mãn Bị mua màu à, Đấy là cốc của em Lý miêu bình thản nói Không sao, anh không chê đồ em đã từng dùng đâu Tiện phiêu phiêu tức giận nói Thế sao anh không nghĩ xem Em có thể chê đồ anh từng dùng không Lý miêu kinh ngạc Em ghét anh mà còn lấy anh sao Về sau lúc đi mua cốc, cô mua hai chiếc hoàn toàn khác kiểu nhau. Như thế này chẳng không thể cầm nhầm được nữa. Kết quả là Lý Miêu vẫn tiếp tục dùng cốc của Tiện Phiêu Phiêu. Tiện Phiêu Phiêu bất mãn. Anh bị lú lẫn sao? Đấy là cốc của em. Lý Miêu bình thản nói. Cốc nào sạch sẽ, cốc ấy là của anh. Tiện Phiêu Phiêu tức giận nói. Từ trước đến nay, anh uống trà chẳng bao giờ giữa cốc cả. Đương nhiên là cốc của em luôn luôn sạch rồi. Lý Miêu vẫn ung dung. Nhìn xem, ai bảo em không chịu rửa cốc giúp anh. Đấy chính là hậu quả của việc sống quá ích kỷ. Quất ngọt Lý Miêu lên mạng, Tiễn Phiêu Phiêu làm việc nhà một chút rồi đi xem phim. Vừa xem vừa ăn quất ngọt. Lúc ăn chỉ còn hai quả. Tiễn Phiêu Phiêu mới nhận ra Lý Miêu vẫn chưa ăn. Bèn lột vỏ đưa đến tận miệng cho Lý Miêu. Lý Miêu không hề tỏ ra vui mừng, mà vô cùng kiêu ngạo há miệng cho Tiễn Phiêu Phiêu bón quất cho anh. Tiễn Phiêu Phiêu nhét cả hai quả quất vào miệng anh cùng một lúc, nói... Biết tại sao em cho anh ăn không Lý miêu dùng nhai Cẩn thận đoán Hai quả quất này sắp hỏng rồi Tiễn phiêu phiêu nói Sai vì em no quá ăn không nổi hai quả này nữa Vượng phu Buổi tối một ngày nọ Lý miêu trâu chọc tiễn phiêu phiêu trước Nói mũi của cô rất xấu Tiễn phiêu phiêu đáp trả Kẻ làm người không có văn hóa thật đáng sợ mồm miệng xiên xẹo Đồng nghiệp của em đều nói Mũi của em là mũi vượng phu Lý miêu nói Xì, sí, chém gió cũng không ai đánh thuế Tiễn phiêu phiêu nói Nhớ năm xưa Một gia đình giàu có là bạn của đồng nghiệp em Xem xong ảnh của em năng nặc đòi xem mắt Chuyện này anh không biết chứ Nếu không phải vì năm ấy em quá ngốc Cứ từ chối người ta Thì giờ em đã là thiếu phu nhân rồi Lý miêu nói Xì, sí, em vượng anh chỗ nào hả Tiễn phiêu phiêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi Cũng đúng Chẳng lẽ số em là vượng cho người chồng tiếp theo Lý Miêu giận đến nỗi không nói nên lời Ha ha ha Kính áp chồng Trong tiệc sinh nhật của bà nội Tiến Phiêu Phiêu kể rất lâu rồi không đeo kính sát chồng Mới lôi kính ra đeo Qua nửa buổi mắt của cô bắt đầu xưng đỏ Trên đường về nhà Tiến Phiêu Phiêu lo lắng nói với Lý Miêu Anh nói xem Rốt cuộc kính áp chồng có vấn đề Hay là mắt em có vấn đề Lý Miêu nói chắc nịch Là nhân phẩm của em có vấn đề Ai tệ hơn ai Tiễn phiêu phiêu và Lý Miêu thường xuyên cùng nhau thảo luận xem giữa hai người họ ai tệ hơn ai. Tiễn phiêu phiêu đi tắt đón đầu. Anh là đùa không ra gì. Em cũng đâu có tốt. Ít nhất tốt hơn anh. Sợi. Đúng là 50 bước cười 100 bước. Tiễn phiêu phiêu nói Này này anh đếm lại đi nhé. 50 đồng đổi lấy 100 đồng thì anh có chịu không? Dù sao bản chất cũng giống như nhau. Nói như thế thì em 60 phần, anh 59 phần. Chốt như vậy nhé, đừng thấy chúng ta chỉ kém nhau một phần nhỏ, đây là khác nhau về mặt bản chất đấy, là ranh giới giữa đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu, là bước nhảy vọt từ sự biến đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất, anh đúng là đồ rốt nát. Suốt cuộc Lý Miêu không còn gì để nói, trận này Tiễn Phiêu Phiêu toàn thắng. Dù bình thường ở nhà, hình tượng Lý Miêu trong mắt Tiễn Phiêu Phiêu là vô cùng an hại, vô cùng đáng ghét, muốn sai khiến anh làm gì còn khó hơn lên trời nhưng mỗi khi có người tới chơi, anh luôn tỏ nhà kiên nhẫn, lịch thiệp, làm tài xế mà không oán hận một câu, làm bạn đồng hành, làm chân sai vặt, chỉ cần anh lập tức xuất hiện, không cần anh lập tức tránh xa. Tiến phiêu phiêu cảm thụ được sự bất ngờ xuất sắc, khen ngợi nhưng vẫn tranh thủ đá xoáy, biểu hiện thật là xuất sắc, còn hơn cả tưởng tượng của em nữa. Thì ra anh còn biết giả vờ giả vịt cơ đấy. Thế sao anh không lấy các mặt tốt ra để thể hiện cho em thấy nhiều một chút đi, đối xử tốt với em anh cũng có thiệt thòi gì đâu anh chỉ coi đấy là nhiệm vụ thôi lấy thái độ xử lý công việc ra để làm còn với em anh đương nhiên muốn thể hiện một con người chân thật nhất chẳng lẽ em hy vọng anh tỏ ra giả tạo với em sao ôi nếu như anh có thể giả tạo đến mức biến thành hình tượng nam chính ngôn tình thì tốt biết mấy em không ngại đâu đấy nhé em thì không như thế chắc lúc ở ngoài già vừa giả vịt thành thục nữ đoan trang ai biết được ở nhà em cũng là một bà cô đánh đá tiễn phiều phiều nổi giận, ai là bà cô đánh đá? anh thử nói nữa xem. nhìn đi nhìn đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện